hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 708 cường tuyệt l. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.xyz e. N. quan với vô biên hỗn độn hải truyền thuyết. Hai người này đều là có chút mịt mờ, khó có thể tuần tra. Vô biên hỗn độn đứng lặng ở trong hỗn độn đát vô số năm tháng có thể khảo cứu không có ngũ đại thần Quốc thời điểm vô biên hốn đồn hải các loại mấy đại cấm khu chính là từ lâu tồn tại liền ngay cả Th thanhh Ngưuại Tôn từng tuổi này không toán lão Ngưu cũng là biết rất ít Thanh Ngưu đại tôn trước kia cũng suy đoán một thoáng khả năng ba đại cấm khu xuất hiện thời gian đã thoát ly bây giờ hốn đồn đã biết 5 tháng có thể truy cứu đến hốn độn mới bắt đầu thời kỳ Hai cái truyền thuyết chấn kinh rồi đinh nhạc Nhưng vào lúc này Tiểu tiên vương lại ra tay Hốn đồn tiên thể chấn động Xúc động vô biên hốn đồn hải Nổ vang một tiếng Không gì sánh được bàn bạc chi lực chính là hướng về đinh nhạc vọt tới Xôi trào mãnh liệt Vô cùng vô tận Để đinh nhạc trong lòng cảm giác nặng nề Đinh nhạc sắc mặt trầm lạnh Thân thể chấn động Tông đức thánh thể vận chuyển Từng tầm từng tầm kim quang tung tói mà ra Cùng hốn độn tiên thể hốn độn bảo quang hợp hai làm một Nhất thời Đinh nhạc sức phòng ngựa tăng nhiều tỏa ra ánh sáng lung linh Vạn pháp bất sân Đến đây đi Đinh nhạc quát lạnh Hai người lần thứ hai đụng vào nhau Vô cùng sức mạnh nhấp lên kinh thiên sóng biển Sóng lớn ngập trời Hốn đổn tiên quang không ngừng tung tói Để tư không đều muốn nước xa rồi Mũi nhọn đấu với đao sắc Đinh nhạc dựa vào công đức thánh thể lần thứ hai chặn lại rồi tiểu tiên vương phong mang Mặc dù đối phương chiếm cứ địa lợi Thanh thế hùng vĩ Nhưng giờ khắc này đinh nhạc công đức thánh thể cũng là quy năng cường thỉnh Đối với đinh nhạc trợ giúp cũng là càng ngày càng rõ ràng Đinh nhạc cảm giác cả người đều là khí huyết bốc lên Khó có thể áp chế Không nhìn được thét dài hai tiếng Oanh Tiểu tiên vương giơ tay Dường như tiên vương một tay che trời giống như phịch một tiếng vang lớn Đinh nhạc chính là bị chém xuống Mạnh mẽ nện ở trong biển hốn đồn Cùng ngủ hai lần Đinh nhạc không khỏi uống hai ngủ Nhất thời để hắn ngủ tảng lục phủ đều là quảng đau Suốt huyết bên trong Vận chán nhúng chặt Ngươi cũng cho ta hạ xuống Đinh nhạc thổ huyết hết lớn Ánh mắt một lệ Sơ tay sử dụng tới thiên hà ấm Lấy vô biên hốn đồn hải làm gốc Nổ vang một tiếng Một mảnh sóng lớn nổi lên đem tiểu tiên vương quyển đi. Người muội đinh nhạc nhấp chân. Bột một tiếng, đem tiểu tiên vương đặt ở dưới chân. Một dấu giày chính là rơi vào tiểu tiên vương trên ngực. Cút ngay, tiểu tiên vương gào thét Sắc mặt hoàn toàn đỏ đậm. Là bị tức giận. Trên người tiên quang như lửa. Hóa thành từng đảo từng đảo hốn đồn tiên hoàn. Có khó lường uy năng, phịt một tiếng chính là đem đinh nhạc gảy đi ra ngoài. Chết đi cho ta. Tiểu tiên vương lật bàn tay một cái. Hốn độn tiên kiếm ở tay. Đây là hắn phối hợp chí bảo Uy năng tùy theo tu vi của hắn tăng lên mà tăng cường. Bây giờ cũng là có thượng phẩm chí bảo cấp bậc uy năng. Hơn nữa xứng đôi vô cùng Ui năng mạnh mẽ Xì Tiên kiếm như cầu rồng Tiểu tiên vương một kiếm chém đi ra ngoài Trực tiếp chính là xé ra đinh nhạc trên người tiên quang Một đóa hoa máu bắn tung tói Bá Đinh nhạc lấy ra thánh kiếm Hai thiên chí bảo uy năng bày ra Một kiếm đánh xuống Tiểu tiên vương cánh tay đều là run lên Trong tay tiên kiếm đều là suýt chút nữa bị mẻ phi Cái tên này nơi nào đến thứ trí bảo này Tiểu tiên vương trong lòng bốc họa Tiên thể chấn động Lần thứ hai xúc động vô biên hốn đồn hải Vô biên cử lực hạ xuống Đè lại hướng về đinh nhạc Hai người đều là mỗi người có thủ đoạn liền với đảo hạnh giờ khắc này cũng là cách biệt không có mấy Trong chút lát Tiểu tiên vương trên người một cách hư không đại đạo chính là xuất hiện Quấn quanh ở trên người Cũng là dĩ nhiên bước đầu ngưng tụ thành hình chen trang, trang Bất quá điên nhạc cũng không hàm hồ Thả ra bản thân đại đạo Cầm thánh kiếm Y vào thánh kiếm phẩm chất chính là cứng đối cứng cùng tiểu tiên vương tiên kiếm đối với khảm Ánh lửa nổi lên bốn phía Không có một lúc Tiểu tiên vương trong tay tiên kiếm Thì có chút tiên quang âm bu Để hắn đau lòng không nhẹ Âm âm âm Hai người quấn quyết lấy nhau Bắt đầu toàn lực ứng phó Không có thất lễ bất cần Buông tay buông chân Oanh oanh liệt liệt bắt đầu đại chiến Chảm đảo thiên đao Đinh nhạc hét lớn Thiên đao như điện Thổi phù một tiếng chính là chém chết tiểu tiên vương một mảnh đại đảo ánh sáng. Chính là cái kia bước đầu ngưng tụ mà thành đại đảo cũng là hào quang nấp lói. Muốn tán loạn ráng vẻ, tiểu tiên vương sắc mặt ngưng lại. Tiên kiếm xoay một cái, quát lạnh một tiếng chính là phát sinh một cây vô thượng thần thông. Tiên quang như lôi, nổ vang một tiếng nệm ở đinh nhạc trên người. Để Đinh Nhạc không thể không thổ huyết xúc lui Khí huyết quay cuồng liên tục từng đảo, từng đảo vô thượng thần thông cũng là bắt đầu triển khai ra Tiểu tiên vương dựa lưng thiên vũ thần quốc Người mang nhiều loại vô thượng thần thông Mỗi người đều là tinh thông Bất quá Đinh Nhạc cũng không kém Ngôn xuất pháp tùy chạm đảo thiên đao đều là tinh thâm đến cực điểm Vượt xa cùng cấp Ui năng khó lường Để tiểu tiên vương đều là không khỏi liên tục rút lui Không dám gắng đón đỡ Trong nháy mắt Hai người chính là đối đầu hơn 10 chiêu Ở này vô biên hốn đổn hải bên trên trăn chọc xây dịch Dường như hai đảo kinh hồng giống như vậy Uồn có tốc độ cực nhanh Xì xì Đinh nhạc thân hình lào đảo Đứng ở ngoài khơi bên trên suýt chút nữa té ngã Đảo y có chút phá nát Trên người lại bị tiểu tiên vương chém một kiếm Máu tươi tung tói Đại thế như nước thủy triều Đinh nhạt hét lớn Bước chân bước ra Thân thể dường như một tòa đại thế giới chuyển đồng giống như vậy Hồng hoang thiên địa đại thế vận chuyển tình cảnh hiện lên trong lòng Năm tháng dòng lũ hóa thành một loại bàng bạc đại thế Để hắn khí thế trên người kịch tăng Bàng bạc vô biên Đây là Đinh Nhạc tìm hiểu hồng hoang thiên địa đại thế Vận chuyển đoạt được một loại không tính thần thông thần thông Nổ vang một tiếng Đinh Nhạc dơ tay một kiếm đè xuống Nhất thời Chiêu kiếm này dường như toàn bộ thiên địa ngưng tổ mà ra Có cố thế không thể đỡ Nhiện tất cả uy thế Này không phải phổ thông thiên địa đại thế Như tiểu tiên vương cường giả như vậy Sơ tay thiên địa tùy ý tạo nên phá nát Cái gì đại thế đều là không để vào mắt Nhưng đối với triển khai hồng hoang đại thế Nhưng là ẩm chứa bàn cổ đại đạo tôn vô thượng đại đạo trí lý Không thể theo lẽ thường luận thuật Phốc tiểu tiên vương thổ huyết Bị thánh kiếm đè xuống, tuy rằng không có chém ở trên người, nhưng vẫn như cũ cảm giác thân thể muốn nước xa giống như vậy. Có loại bị cử sơn đè ở trên người cảm giác, để hắn bước đi liên tục khó khăn. Đinh nhạc ở Hồng Hoang Thiên Địa tìm hiểu một trận. Đúng lúc gặp Hồng Hoang Thiên Địa đại biến, mấy ngày đoạt được liền vượt xa khỏi tầm thường tu luyện, tùy theo. Đinh nhạc lần thứ hai tiến lên trước Thánh kiếm lần thứ hai xoay một cái chém ngang mà ra Trong miệng quát lạnh Vô lượng sát kiếp Âm âm ẩm Chiêu kiếm này vừa ra Nhất thời kinh thiên đồng địa Vùng hư không này đều là vặn vẻo đi Toàn bộ đất trời đều là một loại sát cơ lạnh dung cảm giác Khiến lòng người để phát lạnh Vô biên hỗn độn hải sóng to gió lớn tắt Cuồng phong cũng thuận theo đổ nát Một luồng khó có thể miêu tả hàn ý Rơi vào tiểu tiên vương trên người Để hắn thân thể đều là cứng đờ Đây là đinh nhạc tìm hiểu hồng hoang Từng vòng từng vòng đại kiếp nạn ngộ ra Đem thiên địa đại thí Thiên đảo vận chuyển đều là lính ngộ trong đó Chém xuống một kiếm Vạn vật không tồn Kiếp đến kiếp đi, không người có thể ngăn Chính là thánh nhân, cũng có thể thành cho Vô lượng sát kiếp, xì xì Tiểu tiên vương bay ngược ra ngoài Chiêu kiếm này hắn không có ngăn trở Trực tiếp bị chém ngang hông Eo trở xuống trực tiếp rơi xuống ở trong biển hốn đồn Máu tươi như mưa bay xuống Nghiêm trọng hơn chính là chiêu kiếm này bên trong loại kia vô lượng sát kiếp kiếm ý càng là bửa bãi tàn phá thân thể của hắn. Tiêu diệt hắn sinh cơ. B. Sơ cảm ơn không tầm thường tảng đá vé tháng cảm tạ Ngày hôm qua có việc trì hoãn thật không tiện.